các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tấm bùa bốc cháy rồi lan xuống dưới dòng nước. Mái chèo cứ cứng đờ lại xung quanh đó là có những bóng người đang túm lại. Ông thầy cau mày, tay vẫn còn gõ chuông mồm thì nhắc nhở, "Cầm lấy cây gậy ở trong làn nước đi, cố gắng là tắm xuống phía dưới, nhớ là phải chú ý nha." Bác đặt mái chèo xuống, xung quanh cảm thấy mọi thứ đang rung lắc một cách dữ dội. Bác có phần hơi chùn chân không biết con đền lao xuống với cái tốc lớn không mà ông thầy đáp theo hay không. Mồ hôi lúc này thì túa ra, tiếng chuông mỗi lúc một dục dã và ngày càng lớn hơn. Con thuyền như muốn lật đổ, bác hít sâu lấy hết sức bình sinh, dù sao thì hôm trước bác cũng đã nghĩ mình đã chết rồi. Tùm một cái, bác lao xuống dưới dòng nước lạnh lẽo, những bàn tay lạnh lẽo kia không biết vì sao lại bám vào người của bác, nhưng lần này khi chạm vào người bác thì bác nghe thấy có âm thanh như hét vang trong cái sự đau đớn. Bác cũng rất hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng nhanh chóng đóng thẳng cái cây cọc xuống dưới dòng nước, mặc cho những bàn tay quái dị vẫn bám vào người. Đã đín thở hết sức, bác vẫn cố gắng dùng chút bình sinh của mình để đóng chặt cái cọc xuống. Bác thấy mình không xong rồi, cơ thể cũng đã dần buông thẳng ra. Bên trên mặt nước lúc này mọi thứ cũng đã yên ả đi. Ông thầy đứng bên trên, nhưng không thấy bác ngoi lên. Thầy cũng đã ý thức được là mọi chuyện cũng đã xong xuôi, nhưng bác khôi kiểu gì cũng gặp chuyện thầy nhanh chóng nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo để cứu bác lên. Bác Khôi được kéo lên trên bờ thở hổn hển và ho sặc sụa. Phơi gian cũng đã trôi qua, bác lại thấy được thầy cứu thêm một lần nữa. Mặt sông lúc này cũng đã bắt đầu tan đi những cái làn sương trắng già. Ánh mặt trời nhô lên trên, chiếu thêm sức sống cho mọi cảnh vật. Bác Khôi lại một lần nữa đã được từ cõi chết trở về, nhưng lần này bác cũng đã quyết định lao xuống phía dưới để làm theo những lời như ông thầy đã nói cho bác, để không bị những vong hồn kia quấy rối nữa. Điều này không thành công thì có lẽ bác cũng phải bỏ mạng tại nơi đây rồi. Hai người chật vật cuối cùng thì cũng đã hoàn thành xong công việc của mình. Ông thầy và bác cũng đang ngồi thư ở trên mặt sông mà cười lớn. Vậy là mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi đấy nhá. <cười> bác cũng không phải lo lắng gì nữa đâu. Hãy cố gắng giúp đỡ những người không may mắn được về với gia đình của họ. Bác Khôi cũng đã gật đầu, nhìn về phía của ánh nắng mặt trời, như thắp lên những tia hy vọng mới trong lòng. Nhiều người đi qua thấy bác và ông thầy phá lên cười, thì chẳng hiểu chuyện gì, nhưng trông qua thì họ vừa làm được một chuyện gì lớn lao lắm. Bác Khôi lại quay trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Mọi thứ khởi đầu, dù cho tuổi của bác đã chẳng còn biết sống được bao nhiêu lâu nữa, nhưng bác vẫn cứ cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình. Tiền mọi người biếu bác, bác không có lấy một đồng mà đem vào bên trong của tiến phúng như để cho dòng đời bất hạnh được bớt đi khổ ai. Bắc Sống từ trước đến nay vẫn cứ giản dị như vậy, không có hoang phí và lạm dụng nhiều. Trùng Bắc vui phải là vậy, Mạc Khoa cũng nghĩ lại bản thân, có lẽ anh chàng cũng đã quá nóng vội khi gạt bỏ đi hết mọi thứ mà quên mất đi có những lúc mọi thứ muốn đối đầu với mình thì mình lại phải mạnh mẽ lên, vượt qua hết mọi rào cản thì mới sớm ngày tiến đến được với thành công. Bác Khôi tuy đã lớn tuổi, nhưng bác vẫn vui vẻ và khởi đầu lại những thứ này. Những niềm tin cũng đang thôi thúc con người nhiều muốn phải chờ lại những gì từ vũng bùn lầy, không có chịu thất bại là như thế. Hai người đàn ông ngồi dưới căn chòi uống rượu, ngắm cảnh yên bình của dòng sông quê hương, đồng thời cũng truyền cho nhau những động lực trong cuộc sống. Một chuyến về quê đầy ý nghĩa, khoa cũng đang nghĩ cho mình phải quay lại bắt đầu từ con số 0. Sau hạn nghỉ ngơi hơn một tuần trời để về thăm quê, rồi thì cũng đã đến lúc phải ra đi. Tiếng xe máy nổ mang theo sự quyết tâm của anh chàng về những chặng đường sắp tới, một chương mới trong một cuộc đời mới, rồi sẽ chưa biết đi về đâu. Quay lại vẫy tay như một lời chào tạm biệt. Theo sau đó là những ánh nhìn của Bắc Khôi và những người dân trong ngôi làng trại thân thuộc hướng về phía chàng trai trẻ, một tương lai đang chờ đợi anh ở phía trước.